xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh hẻm truyện ma để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 11 của bộ truyện trường ngài ký của tác giả hải dương. À, ngay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của địch soạn. Minh Tâm và Lão trộn nghe câu chuyện của họ kể Thì vô cùng ngạc nhiên Xem trường vụ việc vợ của các bậm trợn này Mất tích vô cùng đáng ngờ Ngay sau khi người phụ nữ đến đòi nợ Thì hai mẹ con bé Duyên kia Cũng lần lượt chết bất đắc kỳ tử Ba người phụ nữ Một người là chủ nợ thì mất tích Còn hai con nợ thì lần lượt qua đời Minh Tâm đang hiểu cho Lão Trột Sự việc này chúng ta cần phải xem xét lại Tôi nghi ngờ có kẻ giờ trò ở đây. Cậu kiểm tra xem vợ của lão bậm trợ này còn sống hay đã chết. Minh Tâm dùng sinh thần bắt tự của người phụ nữ kiểm tra thì phát hiện ra người này dương số chưa tận nhưng thực sự đã chết. Lão trốn nghe xong thì đột nhiên thốt lên. Chẳng phải có kẻ nào đó đang mượn dương khí của cô ta. Người phụ nữ chết oan lại chết đúng vào giờ dần vô cùng xấu thằng ông ngôi nhà này khi bước chân tới lạnh lẽo như vậy ý của cậu là trùng dần phải không đúng vậy tên đạo sĩ kia chắc có thù truyền kiếp với gia đình này nên suối bày cho họ lập điện thờ ông hồ nguồn cơn cũng từ đây mà ra người phụ nữ chết phạm giờ dần nhà lại lập điện thờ ông hồ xuống núi chẳng phải làm như vậy để hồ xuống ăn thịt hết tất thảy mọi người nhà ông thử tính xem người này có bao nhiêu là tàn ác lão trồn chẳng nói chẳng rằng Đi thẳng ra phía trước cửa điện Chỉ tay ra đằng trước có một con chó đá Đầu hướng về phía cửa điện ông hồ sẽ hỏi người nhà tên mặt thẻo Còn chó đá kia thực sự có từ khi nào Tên mặt thẻo liền đáp Nó có ở đó đã từ lâu Chắc từ thời cha mẹ của tôi Tuy rằng chẳng ai thờ cúng Cũng không có điện đền gì cả Khu này cũng chẳng có tích nào Cho nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm Ngày còn bé chúng tôi vẫn nhảy nhót leo trèo lên con chó đá đó Minh Tâm lập tức giàn lệnh giơ điện thờ đi ngay cho tôi Cái nhà còn ngắm mặt thẻo đưa người ra khi nghe Minh Tâm nói Cái bầm trợn phản đối Không được Cứ điện không phải là chuyện nhỏ Nó ảnh hưởng tới toàn bộ gia tộc Có khi đến đời con cháu ba bốn đời sau Cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên được Thầy làm vậy khác nào suy bậy chúng tôi Các người thờ ma quỷ chứ ở đây chẳng có ông hổ nào cả. Không nhanh lên là chết hít cả nhà. Lão chuột cũng nói thêm. Thế và nói đúng. Vốn không có ông thần ông hổ nào ngự trên cái điện này. Đây chỉ là ma quỷ được ẩn danh ông hổ để ta quái. Nhất định phải tháo dỡ chiếc điện này đi. Nếu như muốn sống. Để các ngươi còn chưa chắc sống yên ổn. Bớt lo cho mấy đứa con cháu cái đi. Các bầm trợn định gọi tất cả anh em lại bàn việc. Có nên tháo giữ điện thờ ông hồ hay không? Quả thần từ khi xây cái điện này lên Thì họ làm ăn khấm khá Tiền của như rót vào trong túi vậy Rõ ràng cái điện này lại cực kỳ cốt lộc sinh tiền tài của cải Nếu phát đi họ sợ nguồn tài lộc bị cắt đi Hơn thế nữa người nhà lại chít bất đắc kỳ tử Các cổ có câu mời thần đến thì dễ Tiễn thần đi mới khó Một người lên tiếng Em sợ rằng điện thờ đâm mấy năm liên tiếp mà dỡ đi thì sẽ ập hỏa tới ai mà gánh cho nổi. Đơn giản như là cái bàn thờ thiên của nhà ông trường ấp. Chỉ có tháo dỡ di chuyển sang vị trí khác xây lại. Còn bị thánh quật trong hộp chết cả máu. Ai dám dỡ chứ em không có dám đụng tới đâu. Tên Mặt thẻo nghe vậy thì cũng đồng tình. Chú Út nói có lý lắm. Nếu mà dỡ đi không may làm cho thần tức giận. Họ này chúng ta không có gánh nổi đâu hắn liếc ánh mắt nghi ngờ nhìn về sân nơi mà minh tâm cùng đảo chuột đang bàn luận liệu hai người đó có tốt thật không hay là họ làm vậy để trả thù anh em của mình nên thất sơn kiện cáo bọn họ các bẩm trợn lúc này đáp có vẻ như là hắn không phải là kẻ có lòng dạng hẹp hòi như vậy đâu anh hai ơi biết mặt nhưng khó biết lòng chúng ta chẳng quen biết gì họ cả đạo sĩ kia chỉ cho chúng ta xây điện mà trực tiếp chúng ta thấy mấy năm qua Ai cũng ăn nên làm ra. Còn tên thầy Văn kia chẳng ai biết. Em mới đi thăm dò. Hắn chỉ là đệ tử mới được thất sơn tu nhận có một năm. Cái tư pháp đạo một năm mà thành tài thì anh có tin không? Em không dám giao mạng sống của mình vào tay của một kẻ ngang tàng như vậy. Cái bẩm trờn thích em trai của mình phân tích có lý. Trong lòng của hắn lại bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hắn do dự không biết nên quyết định thế nào. Bèn lấy biểu quyết số đông. Mười mấy anh em của hắn có mặt ở đó thì già già nửa là phản đối việc tháo giữ điện. Mấy người còn lại thì phân vân nửa muốn nghe theo lời của thầy Vạn, nửa muốn giữ lại điện thờ ông Hồ. Sau khi bàn bạc một hồi, bọn họ quyết định nghe theo số đông. Mấy tầm đoán chắc họ sẽ không đồng ý giữ điện ông Hồ. Cậu đành hết cách, cậu bảo với gã bậm trợn. Anh là người lớn nhất ở đây. Nếu anh không thể làm chủ được thì cũng không cần chúng tôi phải ở đây. Tôi khẳng định tất cả mọi nghiệp chứng của gia đình đều là từ cái điện ông hồ này mà ra. Nếu không dỡ đi thì trong nay mai tiếp tục có người chết. Tôi đã cảnh báo rồi nếu như các người có không tin tưởng cứ trần trừ kéo dài, tôi vọt đầu các người tự chịu. Các bẩm trợn nghe thấy như vậy thì lập tức nổi điên. Các bắt đầu văng những lời tục tiểu và chửi rùa. Em Minh Tâm phải chịu trách nhiệm về cái chết em trai của mình Minh Tâm nghiêm mặt đáp Các người muốn tôi giúp giải nghiệp chướng, Tôi đã khẳng định nghiệp chướng từ cái điện thờ hồ mà ra Các người nhất quyết không chịu phá giữ Vậy bây giờ các người muốn thế nào? Tên mặt thẻo thì Minh Tâm gây gắt với anh trai liền lao tới chỉ tay vào mặt của Minh Tâm Mày muốn trả thù bọn tao nên mày xúi mày bọn tao phá đền cho thần quật tụi tao chết sặc máu có phải không? Mình tầm bền đáp Các người không lập tức thao dỡ Tôi tin cậu là người đầu tiên bị cuột sạc máu đây. Tới lúc cậu xuất hiện trên thất sơn Tôi đã thấy điểm gờ. Chỉ tay của cậu không thông Ấn đường đen xỉ thế kia Không chết cũng phải nhập viện Tôi không phải đang dọa cậu Mà đang cảnh báo cho mọi người biết Ai tin lời của tôi nói lập tức bước qua một bên Ai không tin cứ chờ qua đêm nay sẽ thấy Vừa hai đêm nay là ngày Tuất Tam hợp với dần nếu như cầu mà bình an vô sự được qua đêm nay, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thì mang đầu tôi đi làm ghế ngồi hoặc lấy máu của tôi tế trong hổ của các người. Lão trộn liền ngăn Minh Tâm, cầu điên sao hả? Tôi thấy họ thực sự đã dùng máu tươi tế trong điện này. Minh Tâm ngày đến đó nhíu mày, khá khen trong một tà linh, lại dỗ dỗ được gia chủ cung máu tươi. Đoàn cầu qua lại nhìn chầm chầm vào đám người đang cúi gặm mặt Chỉ tay vào một tên lùn Ra ngầm đèn rồi quát Cậu Bước ra đi cho tôi Tên lùn run rẩy bước ra bên ngoài Màn hắn tưởng hồ cắt chẳng còn giọt máu Khi bị đình chỉ đích xanh lên phía trước Tên mặt theo quắc mắt nhìn khó hiểu nhìn người em út Những người khác lập tức nhao lên Muốn biết lý do vì sao thể vạn Lại nói bọn họ dùng máu tươi để tiết điện ông hồ tiên lùn nhất bấy giờ ấp úng nói tôi tôi tôi minh tâm liền hỏi cậu trả lời cho họ biết lý do tại sao lại dùng máu tươi tế điện ông hồ những người còn này xì xào hỏi nhau chuyện này là thế nào các bẩm trợ lên tiếng thề vạn thề làm vậy là có ý gì chúa trả chúng tôi thì liên quan gì tới việc dùng máu để tế điện ông hồ chúng tôi xưa nay chỉ dùng đồ chay chưa có bao giờ cúng đổ mặn Huống hồ chi là dùng máu tươi Người ta nói anh có thể ăn bậy Chứ đừng có nói nên nói hàm hồ Kẹo khẩu nghiệp đấy Minh tâm bật cười Các người mà cũng biết tích khẩu nghiệp cơ sao Vậy bây giờ các người thường hỏi cậu ta xem Vẫn dùng máu để tí điện ông hồ có thật hay không Lý do vì sao anh ta lại làm như vậy Tất cả mọi ánh mắt của mọi người Bây giờ đổ dồn trên người của chú út Khuôn mặt của chú út bây giờ đỏ bừng Dây sức ép của mọi người Chú út bây giờ mới chậm giải đáp Việc việc dùng máu để cúng lại là, là có thật Em đã làm nó Cái chuyện này là do em làm Các anh ơi em không cố ý mà Là em sợ Em sợ nó tới làm hại tất cả nhà chúng ta Nên em mới dùng máu tươi cúng trong hồ Em xin lỗi Các bầm trần đích thân nghe từ miệng Của chú út thừa nhận Việc mình sử dụng máu tươi Để cúng tế trong điện của ông hồ Thì vô cùng tức giận Gá ta lúc này liền thét lên Ai cho phép chú được làm như vậy Tại sao chú dùng máu tươi cúng tế mà không báo cho chúng tôi Chú làm như vậy có phải là muốn qua tất cả anh em chúng tôi hay không Gá ta vì tức giận quá cho nên lên cơn đau tim May mà gã đã được lão mặt thèo cho uống viên thuốc mới dần dần bình tĩnh trở lại Mọi chuyện cũng được tạm thời khắc lại Chờ gá bầm trần khỏe lại dùy tính tiếp Chú út bấy giờ quỳ ngay trong gian nhà chính của gã bẩm trượn Giập đầu xin anh hai than tội cặn nói Anh hai, em xin anh Em không phải cố ý nhưng mà chẳng qua em sợ Đi mới lén lút làm như vậy Các mặt thẻo đấm cho chú út một cách thật mạnh vào mặt Mà chú út tiếm bầm máu cũng dì ra ở mép Chú út khóc lóc một hồi rồi cứ im lặng như pho tượng mà quỷ ở giữa nhà Mình tầm đứng một bên thở dài Chuyện nhà này không chỉ đơn giản là việc bị lợi dụng thờ tà linh Tôi chỉ e phía sau này còn ẩn tình gì khác Lão trột đáp Theo cầu thì cái cô quyên vợ của lóc bòm trần kia Thực sự mất tích rồi bị hổ ăn thịt xong hả Mình tâm liền lắc đầu Tôi chưa rõ Phải chờ người trong cuộc khai ra mặt thôi Tuy nhiên việc của nhà họ dính liếu tinh nhà bé Duyên Có vẻ như ẩn tình trong này Trong số những người ở đại gia đình này Chắc chắn có kẻ biết sự tình Mà chẳng qua họ giấu chúng ta Bây giờ đợi câu chuyện của chú út kia xem phán đoán của tự con đúng không Một lúc sau Thì các bẩm trơn tỉnh táo trở lại các được mấy người em khác dìu ra ghế Chú út vẫn còn đang quỳ Ở dưới đất đợi lệnh của anh trai Các bẩm trơn lúc này lên tiếng hỏi Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Tại sao chú lại đem máu tư Vào trong điện thờ ông hổ Chú Út bấy giờ trầm giọng kể câu chuyện lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Vào ngày chị dâu vợ của các bạm trợn mất tích, chú Út đang mơ thấy giấc mơ lạ. Trong giấc mơ hắn thấy một con hồ than đầu một người phụ nữ. Út đoán đó là phụ nữ, bởi nhìn thấy tóc dài chứ thực tình khuôn mặt người đó Út không thấy. Con hồ thả cái đầu ra đất rồi gầm lên mấy tiếng. Út sợ con hồ lao vào tấn công mình. Thì đột nhiên thấy một cô gái mặc quần áo trắng tinh tiến lại gần Cô ta ôm lấy đầu con hồ rồi từ từ cưỡi lưng hồ mặt đi Bỏ lại út đứng nín thở không dám cử động Mãi sau khi con hồ rời đi Út mới dám lại gần kiểm tra Trên đầu của người phụ nữ đó Điều bất ngờ là cái đầu đó chẳng ngờ là của chị dâu hắn Hắn sợ hãi hết toán cả lên Cả nhà cũng bị hắn đánh thức Và hắn hỏi han sự tình hắn chỉ biết lau mồ hôi Rồi nói mình mơ thì ác mộng Hôm sau hắn không dám kể chuyện con hồ giữ gặm đầu của chị dâu cho anh nghe Mà tự mình tìm hiểu Hắn đến nhà bà Nho Điêu để tìm chị Quyên của hắn Nhà bà ta lại đóng kín chẳng có ai ở nhà Cho nên hắn đành phải ra về Đêm đó hắn tiếp tục nắm mơ thi giấc mơ giống nghệt như đêm hôm trước Mọi chuyện càng lúc càng rối. Khi mà cả tuần lễ hắn đều giật mình tỉnh giấc giữ đêm, dưới mơ thấy cơn ác mộng giống hệt nhau. Chị dâu của hắn mất tích một tuần, ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện tin đồn chị Quyên theo trai bỏ nhà đi. Hắn biết điều đó là không thể nào, bởi tình cảm của anh trai và chị dâu rất tốt. Hơn nữa tiền vàng của áo chị đó để ở nhà, không hề mất đi một món. Hắn lại đinh ninh trong lòng rằng sợ chị dâu bị sát hại. Hắn bè nói chuyện với anh trai. Tuy nhiên anh chàng hắn bây giờ không dám tin chuyện chị dâu bị người khác làm hại. Vì chị dâu của hắn từ nhỏ luyện võ, thân thủ tốt, một mình có thể hạ gục hai ba tên đàn ông. Hôm chị dâu mất tích lại đi đòi nợ tại nhà bà Nho Điêu và nhà ba Huyên. Bọn họ năm lượn bày lượt tới nhà ông ba Huyên lẫn nhà bà Nho Điêu đều nhận được tin rằng cả hai đách trả nợ. Giấy nợ đều còn nằm trong tay của họ Trên giấy đều có dấu lan tay của Quyên Lẫn của con nợ Là minh chứng rõ nhất Các bẩm trợn nhíu mày Số tiền hai nhà này nợ dồn lại rất nhiều Cô ấy cầm số tiền lớn như vậy đi đâu Chẳng lẽ cô ấy gặp cướp rồi bị cướp làm hại Các bẩm trợn ra lệnh cho đàn em của mình đi tìm chị dâu Một số thì theo dõi nhà bao Nguyên và nhà Nho Điên Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường Ở hai nhà ấy Tuy nhiên nhà bà Nho Điêu Sau cái hôm đắm đòi nợ tới nhà Thì bà ta lại lăn đồng ra bệnh Rồi mất ngay sau đó Nhà bà ta chỉ có hai mẹ con Để con gái bấy giờ cũng 19 đôi mươi Một mình phải lo tang lễ Cho mẹ vô cùng vất vả Tên mặt hẹo tự nhiên này sinh nghi ngờ Nhà bà Nho kia vốn dĩ nợ như chú trùm Khắp cây xã này ai không biết Tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngồi Là có thể xoay được số tiền như vậy Liệu có phải giấy nợ kia có vấn đề hay không Gã mặt chuẩn tức giận Bây giờ chị dâu chúng mất tích sống chết còn chưa rõ Chưa quan tâm tới vài đồng bạc lẻ đó làm gì Mặt theo liền đáp Anh hai Ý của em nghi ngờ chị dâu mất tích có liên quan đến nhà mẹ con nhà nho điêu Anh thử bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện Xem lời em nói có đúng hay không Theo như lời mọi người phân tích được bây giờ thì khả năng để bà Nho Điêu có thể trả được toàn bộ số nợ là rất thấp. Trên mặt thẻo để cho người điều tra về hoàn cảnh của hai mẹ con. Bọn chúng đều biết bà Nho Điêu vốn nổi tiếng là điêu toa nhất vùng. Bà ta đi đến đâu cũng nợ đến đó. Số tiền nợ của bà ta có khi phải trả cả ba đời không hết. Chính bởi thiếu tiền cho nên bà ta đem con gái của mình ra bán cho một người giàu có trên thành phố. Bé Duyên kia cũng đã đứng tư đi làm vợ của một lão già Để lấy tiền cho mẹ trả nợ Sau khi lão già chồng bé Duyên mất đi Thì để lại cho bé Duyên một gia sản rất lớn Tuy nhiên bé Duyên không có công ăn việc làm Lại ăn chơi xa đoạ Cho nên mồm ăn núi lở Số tiền nhanh chóng bị tiêu tan và bị ném vào các cuộc đỏ đen Duyên sau khi tay trắng không còn đất dung thân tại Sài Gòn Cho nên mò về quê ở với mẹ Hai mẹ con của họ tiếp tục vay nợ khắp nơi. Vài ngày trước khi mà chị Quyên tiết đòi nợ, bà nhau kia còn chửi bới thầm tệ và tuyên bố không có tiền để trả. Thậm chí bà ta còn cùng với chị dâu đưa co cãi cỏ, tới mức hàng xóm phải sang can thiệp. Chị dâu khi ấy bực tức trở về hẹn họ ba ngày sau, phải trả toàn bộ số nợ. Với khả năng của ngay mẹ con họ, đi đâu làm gì đã có thể kiếm ra được một số tiền lớn như vậy, Để trả nợ trong vòng 3 ngày Các bàm trợn liền đáp Chẳng phải trên tờ giấy nợ ấy Còn có dấu lăn tay của chị dâu chú Nếu không phải là họ đã trả nợ Thì tại sao giấy nợ lại nằm trong tay của bọn họ Đó mới là vấn đề em muốn bàn bạc với các anh Xác minh lại Em không có tin bọn họ có thể kiếm đồ số tiền trả nợ cho chúng ta Tờ giấy nợ đó sẽ có thể là bọn họ cướp được rồi ép chị quên lăn tay Mấy người anh em nghe gã mặt theo phân tích thì liền tái mặt. Không ai dám nghĩ tới chuyện mẹ con của bà Nho dám ra tay sát hại quyên để xót nợ như vậy. Các bàm trờn càng không tin chuyện vòng hắn lại dĩ dàng bị ngay người phụ nữ xưng chối trà không chặt kia bắt rồi sát hại. Tuy nhiên phân tích của bọn họ chưa chắc đã không có lý. Hắn cho người theo sát mọi hành động của cả hai gia đình kia. Ngày tin bà Nho đã mất. Bọn chúng lúc ấy còn tưởng là gia đình họ chơi ve sầu thoát chết Giả chết để chốt nợ Cho nên còn đích thân tiết dự đám tang Trong lúc phung viếng hắn còn tích kiểm tra quan tài Phát hiện quả đúng là bà Nho đã chết Cơ thể bị lệnh cứng nằm trong quan tài Không phát hiện ra được điều gì từ gia đình của bà Nho Nên bọn chúng chuyển hướng điều tra sang nhà ông Ba Nguyên Có điều gia đình của ông Ba Nguyên có chứng minh được nguồn gốc của số tiền trả nợ, chính là do bán nhà đi gom lại trả. Sau cùng bọn họ đặt nghi vấn đến việc, Quyên đã gặp chuyện không may, gặp chúng kẻ cướp của giết người. Vốn dĩ gia đình các bẩm trợn rất tin vào bói toán, cho nên nhanh chóng họ đi tìm các thầy mo tìm tích tung tích của vợ. Đi tới đâu các thầy cũng phán rằng số của Quyên chưa tận, dường khí chưa cản. Cho nên việc bị giết hại là không thể. Họ đều nghi ngờ rằng quên đất cầm số tiền thu nợ kia bỏ trốn. Thế nhưng mà trốn đi đâu thì các thầy lại không soi ra được. Sau đó anh em của họ vô tình gặp một đạo sĩ mặc bộ đồ đen. Tay cầm cây phất trần đứng đeo bảo kiếm. Vì đạo sĩ thấy anh em của họ liền tới bắt chuyện. Gia đình của các người có người phụ nữ mới bị chết oan. Hiện tại oán hận của cô ấy không tan. Nên rất nhanh sẽ đưa người nhà đi cùng Nghe thấy đạo sĩ nói như vậy Thì mọi người đều bàng hoàng Chú út bấy giờ bền kể cho đạo sĩ nghe Về những cơn ác mộng mình gặp phải từ khi chị dâu đột ngột mất tích Các anh em trong nhà bấy giờ mới vỡ lẽ Ai cũng thấy ác mộng Đều cùng gặp một con hồ gặm đầu người Mà cái đầu ấy vừa hay là của chị dâu bọn họ tất thầy đều mơ một giấc mơ giống y chang như nhau. Nhưng do mọi người sợ hãi, anh hai sẽ kích động, cho nên tự động giữ làm bí mật riêng, không ai nói với ai câu nào. Vị đạo sĩ gần gù rồi đáp, biết ngay mà, chắc chắn là người phụ nữ ấy đã bị hổ ăn thịt. Phạm là người bị hổ ăn thịt mà chết oan thì oán hận không tiêu tan. Bọn họ phải bắt những người hợp vía về thay thích mình mới có thể đi đầu thai. Hiện tại cô ta đã biến thành ma trành rồi Các bàm trợn còn chưa tin câu chuyện của vị đạo sĩ Hắn hắn vi vọng Và của hắn vẫn còn sống Tuy nhiên giấc mơ của mọi người đều là thật Không muốn không tin Hắn cũng phải tin vợ mình đã chết Vị đạo sĩ lúc này liền nói tiếp Ma trành này không dễ diệt đâu Bởi vậy cho nên phải oan hồn người này Sớm ngày được đầu thai Thì các người phải nhanh chóng lập một cái điện thờ ông hổ Sau đó thì cũng phải cúng bái đồ ăn chay, không được cúng bái đồ mặn. Ngoài ra phải làm ngay mấy cái hình nhân thế mạng người xuống, làm Mai chành thay cho người phụ nữ ấy, thì đại gia đình mới được bình an, không bị Mai Trành bắt đi thi thần cho nó nữa. Cả nhà gấp bàm trợn bàn bạc với nhau xem, còn nên tin thật những lời của vị đạo sĩ nói hay không. Vị đạo sĩ biết chắc chắn gia đình nhà hắn sẽ còn nghi ngờ, cho nên đã tặng cho bọn họ mỗi người một lá bùa. Hàng ta nói rằng chỉ cần mang theo lá bùa trên người, thì đêm nay sẽ không còn giấc mơ kỳ lạ nữa. Tuy nhiên sẽ có một điều gì thường xảy ra đối với tất cả những người mang theo lá bùa này bên mình. Đó chính là việc bọn họ sẽ nghe được những âm thanh kêu la thảm thiết của người bị hổ ăn thịt. Đạo sĩ yêu cầu mọi người hãy cố gắng lắng tay nghe Xem có phải đó là dòng của người nhà họ không Ngoài ra thì vị đạo sĩ đó còn nói Bọn họ phải nhanh chóng lập điện thờ ông Hồ trước khi Tết đến Bởi vì nếu như trước 30 Tết mà không đập xong điện thờ Thì toàn bộ gia súc gia cầm trong nhà đều sẽ bị chết hết Mặt khác ngay đêm hôm ấy Còn heo nái của gia đình họ sẽ không bệnh mà chết Phải nói được rằng việc heo nái tự nhiên chết sẽ đem đến cho gia đình rất nhiều phiền phức. Phải đi báo chính quyền tiết kiểm tra rồi thu giữ. Rõ làng heo của họ nuôi nhưng sử dụng như thế nào hoặc không may bị chết phải báo cáo và chịu sự quản lý của chính quyền. Đạo sĩ còn dặn thêm Nếu như qua đêm này mà con heo nái nhà các người không có bị chết thì các người cứ lập tức ném những lá bùa của tôi cho đi là được. Tuy nhiên nếu như con heo mà chết, ngay lập tức mọi người phải ở yên trong nhà để giữ tính mạng. Rất có thể đêm hôm sau nữa sẽ không phải là một con gia súc mà chết. Thay vào đó rất là một người thân thiết của người phụ nữ kia sẽ qua đời. Việc này tôi không đem ra đùa bởi vì nó liên quan đến mạng sống của một con người chứ không phải là của một con vật. Hãy nhớ lý tời tôi nói rồi tự suy nghĩ. Né xong thì vị đạo sĩ kia cũng văng cây phất trần một cái rồi tiêu sái rời đi Mấy người trong gia đình của gã bẩm trần hoang mang nhìn nhau Bọn họ trước giờ tuy cũng tin vào chuyện tâm linh Nhưng mà để tin tới mức vừa gặp cái mà nghe lời đạo sĩ nói rồi làm theo chắc chắn là không có Họ bắn nhau cứ về nhà để theo dõi tình hình qua đêm nay xem mọi chuyện như thế nào Các mặt thèo liền đưa ra nghi ngờ. Liệu rằng lão đạo sĩ kia có lừa đảo gia đình chúng ta hay không? Nhớ như đêm nay gã ta lẻn vào nhà chúng ta, giết chết con heo nái thì sao? Các bầm trần vung mãn tấu lên chém thật mạnh vào cây chuối trong vườn rồi đáp. Để tôi xem kẻ nào dám to gắn lớn mật, vác mặt đến đây. Đêm hôm nay tôi sẽ trực tiếp canh chừng, mọi người cứ an tâm. Các nói là làm tim đó các vác má tấu ngồi canh bên cạnh chuồng heo Lúc đó là canh hay Tự nhiên trong chuồng heo nái chạy thục mạng Nó cứ kêu giống đến en ép rồi lao đầu vào tường Các bầm trợn bấy giờ bắt đầu sợ hãi Các anh em trong nhà cũng bị tiếng con heo đảm cho chọn tỉnh Ai cũng chạy ra chuồng heo để kiểm tra Trước mắt của họ chính là cảnh con heo nái cố gắng lao đầu vào trong tường Gần như nó gặp phải một kích động gì đó rất lớn. Khiến cho nó bị hoảng loạn. Một lúc sau mọi người không thể cần được con heo làm loạn. Con heo cũng ngã vần ra đất dãy lên vài cái rồi tắt thở. Cây chất bất thình lình của con heo nái. Làm cho gia đình của các bậm chợn bấy giờ bán tín bán nghi. Về những lời của vị đạo sĩ đã nói ban ngày. Chú út bấy giờ mới giơ tay lên rồi nói. Anh à. Vừa nãy. Em, em nghe được giọng kêu cứu của chị Quyên Dường như là chị bị chết oan ức Cho nên kêu gào thảm thiết lắm Vừa mới giật mình thoát khỏi cơn ác mộng Em nghe thấy tiếng con heo nái giống lên Em mới chạy vội ra ngoài này để kiểm tra không biết mọi người có ai mơ thi giống em hay không? Người ra sau cùng lại là gã mặt thẻo Mặt của hắn bây giờ sợ tách xanh Chẳng còn giọt máu Và cô gã mặt thẻo long bổ ngồi trên chán Rồi nói với mọi người Các anh à nhanh nhanh tìm đạo sĩ và nhờ người ta giúp đỡ đi. chồng em mới bị gặp ác mộng. anh ấy như kiểu là người điên, vác dao chạy khắp nhà đâm chém làm em sợ quá. mọi người cứ nhìn anh ấy đi. có khác gì cái xác không hồn không hả? các mặt thèo liền lên tiếng. anh hai, em gặp ma rồi. không chỉ nghe tiếng của chị Quyên lang hết, em còn nhìn thấy chị ấy cầm con dao đẫm máu, đòi đuổi chém giết em. em sợ quá hình như là chị ấy nhầm nhầm em với ai đó. Sở viện đã tới nước này Thì không tin cũng phải tin Lời của vị đạo sĩ nói Chú út hoang mang rồi nói Buổi chiều hôm nay người đạo sĩ đi rồi đều không để lại cho chúng ta địa chỉ Thì bây giờ chúng ta biết tìm ở đâu chứ Các bàm trợn liền đáp Chẳng phải ông ta đã dặn Chúng ta phải giữ lại lao bùa ở bên người Rồi không được phép ra khỏi nhà Nhất định nếu ông ta biết được Nhà mình gặp nạn như vậy Thì sẽ ở gần đây đợi chúng ta tới tìm Các bàm trợn lúc này nhìn con heo nằm bất đồng trong chuồng mà ngao ngán. Hắn muốn đi báo chính quyền về con heo của nhà mình tự dưng phát điên rồi chết Nhưng cả nhà đều chặn lại Chú Út nói Nhà mình đông người như thế này Thì thừa thì đất đỏ Nếu như bây giờ đi báo chính quyền Thì sao phải bán rẻ cho cửa hàng thực phẩm Mà chúng ta muốn ăn lại phải mua mới giá đắt Hay là chúng ta cứ giữ lại để một chui đi anh hai Giờ chưa giáp tết cán bộ không đi tuần Cho nên là chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu Đằng nào thì cũng phải chuẩn bị thịt Để còn cúng bái động thổ xây điện ông hồ Anh thấy em bắn như vậy có được hay không? Các bẩm trần nghe cũng có lý Bèn lập tức sẽ anh em trong nhà lập tức nấu nước sôi chuẩn bị mổ heo Bọn họ phải nhanh chóng giết mổ rồi chôn lấp lông Phân sạch sẽ trước khi trời sáng Quả nhiên trong vài tiếng đồng hồ Còn heo nái đất được mổ rồi phân ra làm nhiều phần. chỗ thì treo để dành, chỗ thì dã làm giỏ trà. Tới sáng mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ, thiệt thà đất được phân chia cho từng nhà. Ai về nhà nấy, hàng xóm chẳng biết gì, thậm chí trẻ con trong nhà cũng không hay chuyện nhà mấy mổ heo trộm ban đêm. Sáng hôm sau, đạo chí xuất hiện lù lù ngay trước cổng lớn nhà cá bậm trợn. Đạo sĩ đi đi lại lại chung quanh tượng con chó đá cổ. Sự còn đưa tay lên sờ đầu của nó mấy cái lão đạo sĩ bức tích cổng nhà Đã bảo sợ nhìn chằm chằm vào bên trong rất lâu Chú út bấy giờ phát hiện lập tức báo cho anh em trong nhà Sự mừng giữ ra đón tiếp đạo sĩ vào nhà Ông ta lại từ chối không vào Bởi vì trong nhà họ mới có giả súc chết đột ngột Các bàm trợn sau cùng phải đi cùng đạo sĩ tới nơi khác để bàn chuyện Đạo sĩ liền cho lão mồn gói bồn có màu đỏ như máu Mùi hôi như là chuột trù rời rắn. Anh mau đem cái thứ này về nhà, nấu lên một nồi nước sôi một trăm thật sạch, hòa ra cho tới khi nào tan hết, thì múc nước này tới khắp mảnh đất giúp tôi. Tới khi nào mà cây cối ở chung quanh chỗ đất tưới đó bị khô héo, thì hãy tới đây mời tôi về. Khi ấy tôi mới có thể đặt chân vào mảnh đất đó để giúp mọi người chấn tà, làm lấy động thổ xây điện. Các bẩm trợn lập tức làm theo lời của người đạo sĩ. Tuy nhiên cả đáp pha tươi nghít hai nổi nước lớn mà cây cối tại đó lại không hề bị héo giống như lời của ông ta nói. Các bầm trợn bắt đầu hoang mang, lo lắng không biết sẽ ra chuyện gì. Các quay lại cho đầu xí hoài hành thì bị đạo xí mắng mỏ, bảo gã bầm trợn dùng nước bẩn để nấu nên mới không có tác dụng. Các bầm trợn bị mắng thì tức lắm, bởi nước là do gã tựa tay bơm dí giếng lên, chứ nào có bẩn chỗ nào. Đạo sĩ hàm hầm nhìn vào mặt của gã bẩm trợn rồi đáp Vậy nước giếng đó có vấn đề Rõ ràng là có thứ đồ của phụ nữ bị ngâm dưới giếng sâu này Anh mau về nhà kiểm tra xem có đúng là như vậy không Các bẩm trợn nghe thích như vậy cũng về nhà kiểm tra Quả nhìn tiếng hắn khéo lên được đồ lót của phụ nữ dưới giếng Cái chỉ mắng người nhà một hồi nhưng bắt đầu có niềm tin vào lời của vị đạo sĩ Chú Út liền xách nước nhà mình sang để cho anh hai nấu. Lần này nước tới đến đâu cây cối xung quanh héo tới đó. Gá vui mừng chạy ra đón đạo sĩ về nhà. Đạo sĩ tới nhà thăm khắp mảnh đất rồi bắt đầu vẽ những hình thù kỳ lạ trên đất. Sau cùng thì ông ta liền cắm hướng xây điện ông Hồ. Kể cả tượng tạc ông Hồ xuống núi cứ một tay ông ta thiết kế. Sau hai tháng ròng rã mọi người mới xây xong điện ông Hồ thì đạo sĩ vui mừng chúc gia chủ sau này không lo bị ma quỷ quấy nhiễu, mọi người trong nhà cũng sẽ bình an, công việc sang hanh thông làm ăn may mắn, có nhiều tiền của. Các bạn chợt hỏi về vợ của mình, đạo sĩ liền nói: giờ tìm được xương cốt của bà ấy là điều khó, nhưng để tưởng nhớ người đã mất thì cũng nên lập cho bà ấy một bàn thờ nho nhỏ ngay trong điện thờ ông hổ. Đầu thời bọn họ phải làm một thân đình bằng giấy. Vật đính nhân nặn bằng đất. Trên hình nhân đó ghi ngày tháng năm sinh, tên tuổi của chị Quyên kia, rồi gấp bẩm trần về ăn nằm với người giấy đó đủ 49 ngày. Sau khi qua 49 ngày thì đốt người giấy đó xuống cho ông hổ để thay thế cho người vợ đã chết của mình. Khách nhân bằng đất thì đời sau khi hóa hình nhân giấy, đạo sĩ sẽ về làm lễ cho nhập hồn vía của chị Quyên, rồi lại hình nhân đất rồi cả nhà báo tang trôn cất chị như bình thường. Các bẩm trần lập tức làm theo lời của các đạo sĩ. Tuy nhiên tới ngày làm lễ đốt thỉnh nhân giấy, thì các bẩm trần lại vô tình phát hiện ra lúc lửa cháy bén vào hình nhân, lại lộ ra sau lưng của hình nhân còn một mẩu giấy kinh ngày tháng năm sinh khác với bắt tự của vợ hắn. Hắn lập tức thò tay vào giật miếng giấy ra để kiểm tra xem có chuyện gì. Chú út thấy anh trai của mình đòi dập lửa thỏ tay vào hình nhân đang cháy thì ngăn lại. Anh hai, anh làm cái gì vậy? Thầy đã dặn là hình nhân cháy vậy để cho nó cháy tới hết chứ không được giật ngang. Anh làm như vậy hoặc chẳng phải công sức 49 ngày qua thành công cấp. Các bẩm trợn không kìm các mảnh giấy vì lửa đã bén tới cháy không còn đọc được nữa. Các giải thích cho em út nghe chuyện mình vừa nhìn được ban nãy. Chú út cười xòa rồi nói. Anh hai, có phải anh còn mệt mỏi quá độ nên bị hoa mắt không? Hình nhân này tựa tay anh đi mua, giấy rắn sau lưng cũng tựa tay anh rán. Anh sống chung với hình nhân giấy những tầng 49 ngày. Sao bây giờ lại bảo đằng sau lưng không phải là bát tự của chị Quyên? thay vào trong phòng quanh mật mà đổi bát tự của chị ấy? Các bầm trợn thích em trai của mình nói có lý. Có thể gã hoa mắt thật. Bởi mấy ban nãy người ngầm khó chịu, cho nên gã đã uống mấy ly rượu. Chắc có lẽ vì hơi men lại đang đứng ngay cạnh ngọn lửa cháy lớn Thành ra là mắt của hắn kèm nhèm Hắn lập tức bỏ chuyện đó ra khỏi đầu Nhà của hắn hôm nay có báo tang, Họ còn đi đến dãy nối cùng vì đạo sĩ để làm lễ dứt hồn Rồi đưa thi thể giả của Quyên về làm tang lễ Hàng xóm đáng giềng nghe tin ma chay thì liền sang phụ giúp Bên trong quan tài chỉ là hình nhân bằng đất Họ vẫn coi đó là thi thể của Quyên sẽ làm lấy an táng như bình thường. Mọi chuyện qua đi, Đại gia đình họ quả nhiên làm ăn trúng mánh, Rồi tiền của dư giả. Bởi vậy họ càng lúc càng tin lời của vị đạo sĩ, Khi lập điện thờ ông Hồ. Có điều đạo sĩ căn dặn gia đình họ, Nhất quyết phải dùng đồ chay để cúng, Tuyệt đối không được dùng đồ mặn, Bởi vì ông Hồ ở trong nhà mà cúng thịt thừa hay đặt đồ sống, Thì sẽ hóa thành tán linh cây hại. Chứ không phải là để bảo hộ cho gia đình họ nữa Chú Út kể chuyện đến đó rồi ngẩng mặt lên nhìn về thức anh của mình Hai bàn tay của hắn đưa lên chắn chặt lại với nhau Xòa xòa mấy cái rồi dập đầu trước anh hai Anh hai hả? Không phải là em không nhớ lời dặn của vị đạo sĩ Mà bị bất đắc dĩ mới phải làm như vậy Anh có nhớ chuyện con bé nhà em tự nhiên ban đêm Cứ tha thần ở cửa sân vườn Rồi đi ra cái chuồng heo nên mà con heo nái khi xưa bị chết không anh Gã bấy giờ nhìn về phía chú út Hai mắt của hắn nhướng hẳn lên hắn nói Chuyện con bé nhà chú út đi ra cây chuồng heo liên quan gì tới cái việc cúng máu tươi trong viện ông hồ Chú út liền táp Khổ lắm Em nào có muốn như vậy đâu Tuy nhiên hôm đó em đi theo con bé nhà em ra ngoài chuồng heo Thế nó ngồi trồm hồn ở trên cái bức tường Anh biết thừa con bé nhà em nó nhỏ như vậy Làm sao đủ sức leo lên bức tường ở chuồng heo Em tiến lại gần đó cố gắng không để cho nó giật mình Vì sợ nó bị té xuống mà gãy cổ Tuy nhiên khi em bước đến gần nơi Thì nó lại quay đầu nhìn em bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ Lúc bấy giờ tim gan của em như muốn rụng cả ra ngoài Em cũng không dám kêu to lên Vì sợ nó giật mình ngã xuống dưới Em đứng chân chân đưa mắt nhìn nó Nó đột ngột mở miệng hỏi em Xong lại theo tôi ra đây Nếu không muốn chết thì vào nhà ngay lập tức Từ giờ cho đến sáng ông không được phép đi ra ngoài Lúc bấy giờ em đã sợ lắm Tuy nhiên em cố gắng chấn tĩnh lại Rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bế con bé xuống dưới Em vẫn cứ đinh đinh rằng nó đang bị hồn má bóng quế nào nhập vào cơ thể Trong đầu của em bấy giờ nghĩ tiếng ông Hồ Liền lập tức cầu xin ông Hồ Hiện Linh giúp đỡ Tuy nhiên con bé lại cười lên khanh khách Nó bảo với em là đừng gọi ông ra đây Ông ta lúc này chẳng khác gì một con mèo con bị nhốt trong lồng. Ông ta sẽ không đủ sức để cứu sống những người trong gia đình này nữa đâu. Minh Tâm lập tức ngắt lời của chú út. Vậy cái vong mà nhập vào con bé nhà chú, nó có nói nó là ai và đến từ đâu không? Lão Trộn đứng bên cạnh liền đáp. Theo như những gì tôi suy đoán, thì có khả năng nó là vong của con heo nái. Nếu như không đúng thì cứ chặt đầu của tôi đi. Tất thầy nghe thiết lời của lão chuột nói như vậy Thì hoang mang nhìn nhau Bọn họ không dám nghĩ con heo nái bị chết thô mấy Vậy mà hóa thành tàn linh ở trong mảnh đất nhà bọn họ để tác oai tác quái Không sợ cả ông hồ Lão chuột tùm tìm cười Các người xây điện thờ ông hồ được Thì tại sao lại không tin tưởng vào việc con heo kia chết Cũng là sẽ có linh hồn Và bản thân của nó cũng mang theo oan đức chết đi Sinh ra oán niệm trở thành tá linh Ở lại trên mảnh đất này Chú út gật đầu liên liệ Phải thì nói đúng lắm Tên là nó tự thừa nhận rằng Nó chính là con heo nái trong gia đình của chúng tôi Nó hận chúng tôi đã không cứu nó Mà ai nấy đều dưng mắt lên nhìn nó bị chết oan Nó muốn báo thủ lên tất cả mọi người trong nhà của tôi Mà theo liên gắt cổng hỏi Chuyện sau đó là như thế nào Chú mau nói rõ ràng cho mọi người nghe Tại sao có lúc xảy ra chuyện đó chú lại giấu nhẹm đi Không nói cho tất cả mọi người cùng biết Chú út bấy giờ run lên chút điện đáp Anh Tư Em xin lỗi Nhưng mà nó dọa em nếu nói chuyện này cho người khác biết Nó sẽ giết chết con của em Em sợ nên mới giữ kín chuyện này Rồi tự mình đi tìm đạo sĩ tới nhà ông ấy giúp đỡ Theo như lời của chú út thì sau khi đứng ở bên ngoài chuồng heo cho đến sáng Thì con bé chú út cũng liệm đi Chú ấy một đỡ được con bé đưa vào trong buồng cho nó nằm nghỉ Ngày lập tưng chú dặn vợ của mình phải trông chừng con bé cẩn thận Rồi bản thân đi tìm đạo sĩ tới nơi thì đạo sĩ đã cho chú út một chai nước Và dặn dò về nhà cho con bé uống liên tiếp trong 3 ngày Thì nó sẽ không bị nhập như vậy Tuy nhiên việc oán linh của con heo nái còn trên mảnh đất thì mọi người trong gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Đạo sĩ liền nói rằng cho bọn họ thờ ông hồ mà cúng chay cho nên oán linh của con heo nái mới có thể ta quái như vậy. Muốn để cho ông hồ diệt trừ oán linh con heo nái thì hãy dùng một chén tiết heo dâng lên cho ông hồ vào giờ dần mà nêu nguyện vọng của mình. Đó được coi là lễ tế máu tươi để ông hồ tiêu diệt con heo nái. Chú Út đã nghe theo lời của vị đạo sĩ Căn dặn Sáng ngày hôm sau liên hệ với bên cửa hàng thực phẩm Mua một bọc tuyết cầm về nhà Chả đúng giờ dần thì em vào trong điện ông Hồ để làm lễ tế Sau khi thực hiện xong lễ tế Điều bất ngờ là số tuyết heo kia không cánh mà bay Chú Út cho vào thì chỉ thấy trong chén đã cạn sạch tiết Cho nên nghĩ rằng ông Hồ nhận lễ Cả ngày hôm ấy chú Út như là người sống trên mây Tinh thần không thể nào bình tĩnh lại được. Chú chờ tiết đêm để xem kết quả thì con bé con không có thẫn thở đi ra ngoài vườn như mọi hôm. chứ không biết đây là tác dụng của chai nước do đào sĩ đưa cho hay là do ông Hồ đã tiêu diệt oán linh. Con bé nhà chú Út không còn bị vong nhập nhưng thằng bé nhà chú ba thì lại có biểu hiện tương tự. Chú Út là người phát hiện ra sự việc do đêm nào chứ cũng mở sổ hướng về chuồng heo theo dõi. Lúc ấy chú đã sang nhà nói chuyện với chú ba Tuy nhiên chú ba lại không tin tưởng vào chuyện vong heo nái Mà mắng chú út không được phép nói năng linh tinh Ảnh hưởng tới mọi người Vì quá lo sợ nên chú út đã gặp lão đạo sĩ thêm lần nữa Lão đạo sĩ tiếp tục khuyên chú út tế máu tươi Và làm liên tục trong 7 ngày Chú đã dám cúng máu tươi một lần Thì 7 lần hay 100 lần đều như nhau Đạo sĩ còn căn dặn chú âm thầm Làm không để cho người nhà biết Bởi càng nhiều người biết Thì càng mất linh nghiệm Các bàm trợn lúc này tức điên Cầm đi trên tay nếm mạnh Về chú út Chú út không kịp tránh né Khiến chiếc ly đập thẳng vào đầu Một dòng máu tươi dì ra trên trán của chú út Các bàm trợn quát Khốn kiếp Ai cho chú tự quyết định vậy chứ Chú không còn coi tôi ra cái gì nữa hả Trong nhà này không còn tôn ti trật tự nữa sao Chú út liền đáp Anh hai em xin lỗi Nhưng mà nếu em không làm như vậy Thì mọi người sẽ chết hết Em sợ lắm Sẽ chết người Em sợ lắm anh ạ Minh tâm nghe dòng điều của chú út thì liền đoán Có phải anh đã kể chuyện này với ai đó trong nhà Rồi người ta bị chết bất đắc kỳ tử Chú út hướng về phía minh tâm Ánh mắt hoảng sợ rồi gật đầu Các mặt theo lúc này không giữ được bình tĩnh Hắn tới túm tóc của chú út đấm thật mạnh. Khốn kiếp. Suốt cuộc mày đã làm cái gì hả út? Đừng nói vì tao là thằng ba và thằng tám là do mày hại chết. Chú út bây giờ chỉ biết gật đầu khẳng định lời của các mặt thẹo là đúng. Những người khác nghe thế vậy thì lập tức nhào tới túm lấy chú út rồi hỏi liên tục. Chuyện này là sao hả út? Mày nói cho rõ ràng xem nào. Chú út kể lại rằng sau khi chú cúng tiết lợn 7 ngày liên tiếp, thì mọi chuyện trong nhà trở lại đúng quỹ đạo của nó. Không có bất cứ một người nào hay một đứa trẻ nào than thần đi ra cây chuồng heo vào ban đêm. Vốn dĩ chú tưởng rằng mọi chuyện như vậy là chấm dứt. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chú cũng quên luôn cả chuyện đó. Đúng vào khoảng thời gian một năm kể từ ngày chị quên mất tích, anh bà bắt đầu mơ thấy ác mộng. Mấy ngày liên tiếp anh ta đều bị ác mộng dặn vật tí mức ngày không ăn đêm không ngủ. Thậm chí có những đêm anh bà thích trong người khó chịu. Bị ác mộng dày vò tí mức mở cửa lao thẳng ra ngoài đi lang thang. Chú ít liền kể lại chuyện mấy đứa trẻ bị vong con heo nái nhập vào. khuyên anh bà tới gặp đạo sĩ. Anh bà chưa kiếm đi thì đêm đó đã tự đập đầu vào tường dưới cỏ giận tới mức thắt thở. Chuyện anh tám cũng tương tự. Bởi vì sau khi nghe câu chuyện Của về cái vong heo nái nhập một ngày Thì đêm hôm đó anh cũng điên loạn Từ đập đầu vào tường cho đến chết Chú út biết hai cái chết này giống nhau Và đều xảy ra sau khi cả hai nghe câu chuyện chú kể Về vòng con heo nái Các mặt theo nhìn về phía minh tâm dường hỏi thế xác nhận chuyện này Đều do cái điện công hộ gây ra sao Minh tâm khẳng khái đáp đúng là như vậy. tên đạo sĩ kia vốn là một kẻ lừa đảo. tôi chỉ e là bây giờ mọi người tìm hắn cũng không thấy. bởi khi lừa mọi người lập điện vật tí máu, thì mọi người đã rơi vào bẫy của hắn rồi. chú út liền gật đầu liên liệ. đúng là như vậy. tôi có quay lại tìm đạo sĩ nhưng ông ấy đã hoàn toàn biến mất. lão trột vội hỏi. về còn kẻ mạo danh là thể vạn đật thất sơn, mọi người gặp hắn như thế nào? Tại sao trước đây mọi người tin lời đạo sĩ Khi xảy ra chuyện lại không tới tìm đạo sĩ Các bầm trợn liền đáp Chuyện này là do tình cờ mà thôi Chưa khi chết một tuần Thì chú tám nhà tôi mơ thấy ác mộng Đêm nào chú ấy cũng lang hết Rồi thấy ma quỷ Cho nên chúng tôi mới phải tìm người tức xem giúp Vừa hai khi ấy có thể vàn Tìm tới tận cửa Ông ta giới thiệu mình là đệ tử Thất Sơn Ở cái đất An Giang này Ai mà không biết đạo sĩ Thất Sơn tài giỏi Cho nên chúng tôi đã không nghi ngờ. Mời hắn về xem giúp. Hắn đã đòi một số tiền lớn. Nhưng vì lo cho tính mạng cho nên ai cũng không tiếc. Sau khi làm lễ xong xuôi, thầy ấy đi ngay. Bảo có vấn đề gì thì cứ lên thất sơn tìm là được. Mình tâm thở dài lắc đầu. Hắn dám đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa. Sẽ còn bêu xấu cả thất sơn. Tôi nhất định phải tìm được kẻ mạo danh này. Cho nó một bài học thích đáng Trong số mọi người ở đây Có ai nhớ được hình dáng của hắn ra làm sao Hãy tả lại giúp tôi Tôi có thể phát thảo vẽ truyền thần lại chân dung của hắn Xem mồm ngang mũi dọc của nó ra làm sao Lão trột hỏi Chẳng phải lúc ở trên thất sơn Tôi đã thấy cậu đi vào ký ức của người chết Cả không thông qua ký ức đó Tìm được gương mặt của anh ta Mình tầm liền lắc đầu thực ra thì tôi không nhìn được gương mặt của kẻ mạo danh Thì tôi thấy đường chính là cảnh anh ta bị hoảng loạn Rồi tự mình đâm đầu vào tường cho đến chết Tôi cảm giác ở trong căn phòng của anh ta có một thứ gì đó rất đáng sợ Khiến cho anh ta không tự chủ được hành động Hoặc bị sinh ra ảo giác Chú út liền đáp Là thây ma Cả anh ba và anh tám đều thây ma ở trong nhà Mình tầm khuyên bọn họ phải lập tức tháo giữ điện thờ ông hổ Cậu cho rằng tất cả con cháu trong nhà mấy người Rất có thể sẽ không qua khỏi kiếp nạn lần này Bởi vì số người chết trong nhà đã là ba người Cả ba người chết đều phạm trùng Hiện tại là tam thần trùng Đầu xưng giết chết tất thảy những ai trong dòng tập tam hợp với ba người họ Các mặt theo liền kéo anh hai sang một bên để bàn chuyện Gã hiện tại là bắt đầu con lòng tin vào Minh Tâm Các bàm trần sau một hồi đánh to Thì quyết định nghe theo lời của Minh Tâm Cho tháo giữ điện thờ Có đều đêm đã khuya rồi Cho nên đang đợi sang ngày hôm sau sẽ gỡ Minh Tâm điện đáp Tháo gỡ ngay bây giờ đi Hiện tại bây giờ là giờ tốt Nếu để sang ngày mai Thì rất có thể sẽ có thêm người vì đó mà chết oản ức Dưới lời khuyên nhủ của Minh Tâm Bạn họ lập tức giữ điện thờ trong đêm Khi gỡ mái nhà Họ bất ngờ phát hiện ra cây sả đỉnh Nóc điện Vậy mà có lá bùa màu vàng Với chằng chìn những nét đèn đỏ Chú út liền cầm tới Đưa cho Minh Tâm xem Cậu lật lên rồi bất ngờ phát hiện ra Mấy dòng chữ cổ được viết trên giấy giờ nó là chữ cổ Nên lạ Minh Tâm không có đọc được Cậu đưa cho lão trộn nhờ giúp đỡ Ánh mắt của lão trộn lúc này tối sầm lại, lão chửi thề. Mẹ kiếp, thằng khốn kiếp nào dám chơi bẩn tới mức này. Mình tâm định hỏi, là chuyện gì vậy? Cái này là bùa lỗ ban. Mấy anh em các bẩm trợn ngơ ngác nhìn nhau. Bùa lỗ ban là gì vậy thầy? Lão trộn liền đáp. Nôm na nó là loài bùa chú phổ biến trong dân gian Trung Hoa thời xưa và được du nhập vào Việt Nam tại buồn này được các pháp sư áp dụng thêm các cách sử dụng tùy theo môn phái của mình. Có thể khiến cho chủ nhà suy sụp, thậm chí là chết tuyệt nọc cả nhà. Ở đây lại dùng yểm vật điện thờ, nên tất cả những ai tích điện này xin lộc đều gặp nguy hiểm. Cả nhà của gác bẩm chấn ngay tới đó thì run dày. Nó nguy hiểm sao vậy thầy? Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Lão trột liền đáp. Cái đạo sĩ kia chắc chắn là đã là tay chân của mặt sắt. Chứ còn hắn dùng không phải là chữ hắn nôm. Nhất này là buồn miên. Trên đó viết rằng, tê máu tươi thì buồn nghiệm. Một năm có người chết, bà nằm chết tiệt nọc. Các bầm trợn bấy giờ bất giác ngồi thụp xuống đất. Minh tâm cầm lá bùa rồi hỏi lão trột. Vậy buồn này hóa ra làm sao? Quả thần tôi chưa giải buồn nào bao giờ. Và cũng là lần đầu tiên gặp loại này. Lão chuột liền đáp, cậu cho gỡ điện chính là dài bùa, tuy nhiên thì cây này còn liên quan đến tà linh. Trong cuốn Bùa Chú Thông Thần, có một phần nói về bùa này, cậu có đọc hết cuốn sách đó rồi chứ? mình tâm gật đầu, nhưng mà không có cách giải, dùng máu người để giải. Lời lão chuột nói vừa dứt, anh em của các bậm trường vui mừng ra mặt. Lão liền bắt đầu tẩm hợp tất cả già trẻ lớn bé trong nhà của gã lại cho mỗi người trích máu nhỏ vào trong chén. Làm xong thì đem chén máu tươi đó đặt thẳng lên tượng hồ. Quả nhiên xung quanh bắt đầu nghe những tiếng gào thét. Lão trộn tự nhiên gồng xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu. Minh Tâm chảy tơi đưa lấy lão rồi dục tất cả mọi người lập tức ngồi xuống bịt tai và nhắm mắt lại kiểu bị mù. Mọi người nhanh chóng làm theo lời của Minh Tâm. Lão chuột thì thào nói Tôi ngủ quá Bị nó lừa Mau có mấy người đó không đủ sức tiêu diệt nó Tôi lại bị thương rồi Hiện tại tôi không đủ sức để đấu lại nó Chúng ta có một canh giờ để chuẩn bị Hiện tại nó chỉ bị suy yếu đi một chút Cậu hãy tranh thủ thời gian đi Nói xong thì lão trộn lập tức ngất đi Mình tầm kiểm tra mạnh cho lão Thì không nguy hiểm đến tính mạng Thì đưa lão trộn sang một bên Cậu lấy một nắm hương lớn đốt lên Tung ra trước mặt Rồi nhanh chóng với một hình bắt quái lớn ngay trước điện Cho tất cả mọi người vào trong để bảo vệ họ Trần pháp lập xong Thì cầu thấy tưởng con hồ đột ngột Truyền màu xám cho Thất thầy những vết máu mà lão trộn hắt lên Đột nhiên biến mất Sự việc khiến cho minh tâm Bắt đầu bị phân tâm Cậu cố gắng lục lại chỉ nhớ Để kiểm tra những trang viết về bùa chú Trong cuốn bùa chú thông thần Để mà gắn kết lại Chú út tận mắt nhìn thấy máu biến mất Tự nhiên liên tưởng hình ảnh tới tiết heo Đều bị hút cạn trước đây Thì leo lắng kêu lên Thầy ơi Máu biến mất rồi Có phải là nó sẽ mạnh hơn không Thầy phải cứu lấy chúng tôi Các mặt thèo đánh mạnh lên đầu của chú út một cái Mày im cái miệng lại đi Để yên cho thầy còn lập trận Mày nói thêm câu nào nữa ta đánh mày chết Minh Tâm nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu tự nhiên lại có ý nghĩ táo bạo. Cậu tự dùng dao trích máu của mình vào trong chén rồi hòa chung với chu sa. Sau đó Minh Tâm dùng nó vẽ hình một con hồ, rồi dùng kiếm cốt đào đâm xuyên qua nó. Chỉ trong nháy mắt thành kiếm cốt đào chấm tới chức tượng con hồ lớn. Cậu nhanh tay đâm thẳng vào hai mắt của nó, Rồi tạt chấn máu mực hòa lẫn với chu sa, với máu của mình lên mặt con hồ. Tự nhiên mấy người trong gia đình của gã bậm trợn đột nhiên thấy ngay mắt của mình mở đi rồi nóng lên tựa như bị lửa thiêu đốt. Tiếng làng hết vang lên không ngừng. Mình tầm không ngần ngại đâm thẳng vào ngực con hồ. Mấy đứa trẻ con không chịu đựng sự dày vò lăn đột đau đớn dưới đất. Dường như minh tâm làm gì con hồ thì tất thầy những người nhà gác bạm trợn sẽ bị đau đớn như vậy. Các bạm trợn lấy vậy thì liền hét lớn. Dừng tay lại đi xin thầy. Tụi trẻ sẽ không chịu đựng nổi đau đớn này nữa. Nếu tiếp tục tụi nó sẽ chết. Minh tầm quay lại đằng sau. Nhìn những đứa trẻ nằm vật ở dưới đất. Máu đã dì ra từ khoa miệng tụi nhỏ mà đau xót. Cậu tức giận vung cây kiếm gỗ đào lên chấm thật mạnh xuống trước mặt. Cây kiếm gỗ vậy mà gãy làm đôi. Phía trước mặt bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh đột ngột. Khiến ra thiền của Minh tâm theo đó mà tê dần cầu ngồi xuống cố gắng giữ cho tinh thần của mình bình tĩnh nhất. Một lúc sau con dao thất tình bát quái của cậu phát sáng trong túi. Cậu nhanh chóng cầm lấy nó đâm thẳng vào ngực của con hổ. Toàn bộ người nhà của các bạm trườn rú lên đau đớn rồi nằm vật ra bất tỉnh nhân sự. Bình tầm dùng con dao đâm liên tiếp 23 nhát lên phần ngực của nó. Để vết tâm tự nhiên dì ra một dòng máu đỏ bầm cầu dùng lá bùa dán lên vết thương rồi lầm bẩm đọc chú truyền nhân thất sơn phụng sắc lệnh thượng sư kính lại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần thập nhị hành binh hành khiển phán quan bích lạc hoàng tuyền chứng đạo tâm ta dẹp yên yêu tà thanh lọc thiên địa trước trần nghe lệnh thanh long bạch hổ thượng sư cho mời hôm nay khai đàn tận sức trữ yêu đọc xong cầu dùng một nắm hương lớn đốt lên Rốt thời mạnh khiến cho nấm hương bụng lên nhanh chóng Mình tầm dùng một que hương ngậm vào trong miệng Những que hương còn lại cắm chung quanh điện thờ ông hồ Làm xong que hương cuối cùng cầu tín thẳng ra tượng con chó đá ngoài cầm Cắm trước mặt của nó rồi nói Thần khuyến Ta có việc mượn sức mạnh của ngài tiêu diệt tà linh Mong ngài giúp sức Chỉ thấy trong ban đêm tiếng hú lớn vang lên từng hồi Rồi tượng con hồ cũng bị nứt làm đôi Hai dòng nước đen sẫm từ từ dì ra từ khóe miệng của con hồ. Minh Tâm dùng hộp tụ hồn chiếu vàng sáng lên những ngọn đuốc chiếu thẳng tới điện ông hồ. Một luồng khí đen từ từ bay lên chui vào trong hộp tụ hồn. Mọi việc xong xuôi, Lão Trộn cũng hé mắt nhìn ra, lão thốt lên: "Ôi mẹ ơi, cậu vậy mà xử lý nó xong rồi hả? Máu ở đâu mà nhiều vậy?" Minh Tâm liền đáp. Do chú út nhà này dùng tiết heo tà linh Cho nên nó mới có nhiều như vậy Bây giờ thì yên tâm rồi Lão nhìn được màu đỏ rồi chứ Lão trốn đưa tay cổ mình lên rồi bật cười Trước khi nào thêm mắt ta sáng đẹp như lúc này Lão tiến lại chút đám người nhà của gã bậm trợn rồi hỏi Thế giờ mấy người này xử lý làm sao Cô nên đào hố chôn họ không Mình tâm điền đáp Đào chứ Cho họ người hơi đất một thời gian rồi kiểu gì cũng ổn Lão trộn chỉ tay về Minh Tâm cười khoái chí. Từ thích ý kiến này của cậu Mà sức hai chúng ta làm sao đào được cây hố cho nhiều người Minh Tâm chỉ vào cây hố sau vườn nhà họ Ở đó đào sẵn rồi Đem họ bỏ xuống là xong Hai người bắt đầu kéo từng người nhà các bậm trợn bỏ xuống hố Dùng bốn nắm hương lớn cắm bốn hướng đồng tiền nằm bắc làm xong xuôi thì trời vừa sáng, bọn họ từ từ tỉnh lại. Các mặt theo ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Thì mình nằm riêng hố chung quanh, đợn người nhà hắn được xếp thành hàng nằm ngay ngắn thì vô cùng sừng sốt. Mình tầm lúc này khuyên, anh nên nằm xuống cùng họ đi. Nằm người hơi đất càng nhiều càng tốt cho mọi người. Sau khi quang hôm nay tôi sẽ nặn cho mỗi người một hình nhân bằng đất. Mấy người tự ghi tên tuổi của mình. Nên rồi bỏ xuống mà lấp lên Ai xong hình nhân thì đừng rời khỏi hố đất đó Thưa thầy Có phải là đã xử lý xong cái điện ông hổ rồi phải không Mình tầm chỉ tay về viết điện ông hổ rồi đáp Hiện tại bây giờ tà linh trong điện ông hổ đã bị tiêu diệt Nó sẽ không thể gây nguy hiểm cho mọi người Tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi tàn linh Nên mọi người đành phải chịu khó ở dưới đó Bây giờ độc thiên ngài đã đi đảo đất xét Chả thầy ấy làm phép với số đất đó Thì tôi với thầy sẽ bắt đầu nạn hình nhân thêm mạng cho tất cả mọi người Sau khi nghỉ lễ được hoàn thành Thì mọi người được rời khỏi hố Và tháo giữ phần điện còn lại Thì coi như là xong Cầu liền nhắc thêm Đêm qua tôi buồn sức của thần khuyển bên ngoài nhà đánh tán linh Cho nên mới sớm tiêu diệt được nó Từ nay ngày mùng 1 vào 15 hàng tháng Mấy người tốt nhất nên chuẩn bị chút hương hoa Tạ ơn thần khuyển các bẩm chơn nghe vậy thì ngạc nhiên, ý là chúng tôi phải cúng cái con chó đá ở ngoài cổng hả thầy? trước giờ có ai cúng bái nó đâu? nhưng mà nó cứu mạng mọi người, thì mọi người cũng nên thành tâm tạ ơn nó. các bẩm chơn lúc này gật đầu đáp, vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời của thầy. đất xét được đưa tới minh tâm và lão trộn ngồi nặn hình nhân, sau khi dùng hình nhân thế mạng cho toàn thể người lớn nhỏ trong gia đình. Thì họ lần lượn được đưa ra ngoài Mình tầm xem họ lấp đất lại Rồi quay vào điện thờ ông hồ Chỉ tay vào lá bùa cậu rắn đêm qua Lá bùa này tôi dùng ngày sinh tháng đẻ của chị Quyên ghi lên Ý có thể là sao à Chị Quyên bị chết oan nhưng mà chị ta tuổi dần Nên đạo sĩ lừa mấy người lập cái điện này nuôi tàn linh mà thôi Bây giờ chúng ta phải đi khai quật mộ chị ta lên kiểm chứng Xem lời tôi nói có đúng hay không làm sao để xác minh hạt thấy chắc chắn hình nhân đất các người chôn trước kia hiện tại cũng bị thương ngay ở phần ngực giống như con hổ này các người không tin cứ khai quật ngôi mộ lên sẽ thấy thì cam đoan nếu như hình nhân mà bị đâm giống như con hổ tôi có thể tìm được thi thể thật của chị ta trở về các bẩm chơn nghe vậy thì mừng lắm hắn lập tức thuê người đóng ngôi mộ dài trước kia lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ai ấy đều ngạc nhiên, bởi hình nhân đúng là bị mấy vít tâm ngay phần ngực. Tại nơi đó cũng gì ra thức chất lòng màu đen sầm tựa như máu. Bây giờ mọi người đều quỳ thụp xuống dưới chân của minh tâm mà tạ ơn. Cả mặt theo còn lại minh tâm mà lại. Còn lại thầy. Quả thật là thầy đoán việc như thần. Chúng con có mắt như mù mới tin theo lời của các đạo sĩ chết bầm. Và kẻ lừa đảo lỡ mạo phạm tới thầy và thất sơn. Tội chúng con đáng chết Mong thầy dựa khao đánh khẽ Mình tâm liền đáp Các người đã quan nửa Quỷ môn quan một lần rồi Hy vọng sau này có thể rửa tê các kiếm Làm người tốt để chuộc tội Tích thêm phước đức để đợi con cháu Có thể sống tốt hơn Không cần phải trả nghiệp do đời mình gây ra Làm được như vậy coi như trả ơn cho thầy Bởi đệ tử thất sơn sau này Đỡ phải vất vả đi đến từng nhà chấn tà giải nghiệp Mấy người hiểu chứ cái bầm tròn tuy có không cam tâm nhưng vẫn gật đầu đồng ý sẽ rửa tay các kiếm không làm nghề thu xích nợ nữa hắn mong Minh Tâm nhanh chóng tìm được phần mộ của người vợ quá cố giúp cho anh đón nhận được vợ trở về Minh Tâm bén hòa đại truyền cái ngày gã đốt thiền nhân thế mạng và nhìn thấy thêm một mảnh giấy gì bắt từ các vinh ngày sinh tháng đẻ của vợ hắn hắn đành kể lại chi tiết nhưng bảo rằng mình không hề thích được ngày sinh tháng đẻ hoàn thiện Cũng như tên của người được ghi phía sau Minh Tâm gật đầu rồi nói Tôi có thể đoán được sự việc phía sau Nhưng mà cần thêm thời gian và chứng cứ Bây giờ mọi người an tâm nghỉ ngơi Hãy nhân đất xét kia tôi đã cầm đi Các người có ý kiến gì không? Các bẩm trợn dĩ nhiên làm sao có ý kiến Thậm chí là còn mong muốn thể vạn được cái hình nhân bằng đất ấy Đi càng xa càng tốt Minh Tâm và lão trộn đem hình nhân quan lại thất sơn Lão trộn vừa đi vừa gầm trái cây Về mặt vô cùng hưởng thụ rồi hỏi Cả đoán kẻ đang sử dụng phần dưng thọ Của vợ gã bậm trợn là bé duyên thật hả Minh Tâm đáp chắc nịch Chỉ có thể là cô ta Hiện tại tôi chưa tóm được cái đuôi của cô ta Nên phải tiếp tục tìm hiểu cho cơ hội Cầu đưa bức hỏa chân dung của đạo sĩ Lẫn kẻ mạo danh thể vạn cho lão trộn rồi hỏi Ông quả thật nhìn hai kẻ này không có chút ấn tượng gì sao Lão trột liền đáp Cậu lại nghi ngờ con mắt của tôi đến vậy sao hả Quả thật là hai kẻ này tôi không biết Các khi nào nó học được cái thuật dịch dung của thất sơn hay không Chỉ thất sơn của mấy người mới có mấy bí mật khác người chứ các giáo phái khác làm gì có đất dụng võ Nếu quả thật là bí thuật của thất sơn Thì phép này thất sơn sớm ngày được dân chúng réo rồi Tôi được cái là vô cùng sâu tính Thích xem Lão Minh Thâm gặp hạn. Hai người nhanh chóng quay trở về thất sơn để trình bày sự việc với sư phụ Minh Thâm. Minh Tâm đưa cho sư phụ Minh Thâm xem mình nhân thế mạng bằng đất nhà sư phụ đánh giá thủ pháp của tên đạo sĩ kia. Minh Thâm lắc đầu. Lần đầu tiên thầy thấy có người dùng thủ pháp này để nuôi tà linh. Nó dùng oán ký của người chết để ra tay. Tuy nhiên cách này quả thần có thể cháo mạng. Cái này cũng là pháp sư cao tay Còn phải cẩn thận Lão trột liền gật gù, Xem chừng nó đã tấn công Vào gia đình các bẩm trợ này từ sớm Cô gái tên là bé Duyên này Quả nhiên cũng tâm cư hơn người Tôi e là nó Là quân cờ trong tay của kẻ khác thôi Ông có khi nào nghĩ tới mặt sắt khấm Rất có thể là hắn Mình tầm Tương hai bức họa chân dung Rồi nhờ thề hỏi tất cả đệ tử thất sơn Xem có ai tưởng thấy hạch kẻ đó hay không Hai bước chân dung đứng sư phụ Minh Thông giản lệnh Để từ tinh nhận diện Nhưng toàn bộ thất sơn chẳng ai biết thông tin gì của chúng Minh Anh bấy giờ biểu môi Tất cả thất sơn mà không ai nhắc tới ta sao Minh Thông lườm cô bé một cái rồi nhắc cô bé đi ra sau nhà học bài Minh Anh hứa một cái rồi đáp Kẻ này ta biết đấy